Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. chương 919 quay về Bích Vân Sơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Một khối lệnh bài màu bạc hiện lên trên lòng bàn tay hắn. Một đảo hồng. Quang theo đó bắn ra cánh cửa lầu các từ từ mở ra. Lâm Hiên nhanh. Chóng đi theo nàng tiến vào trong. Trước mặt là từng giấy ngọc giản đặt chỉnh tề trên giá sách Lâm Hiên. Đánh giá sơ lược đã có hơn ngàn rồi mà đại bộ phận đều là mới tinh. Đây đều là những công pháp điển tịch bình thường hẳn đảo hữu cũng Không có hứng thú với nó đi rượu tiên tử nhanh chóng giải thích. Lâm Hiên cũng gật gật đầu cũng không lộ vẻ ngoài ý muốn thật ra. Phàm là tàng thư các của môn phái thì càng lên cao càng chân quý. Hai người cũng không dừng lại lâu mà nhanh chóng đi lên tầng hai. Ngọc giản ở nơi này ít hơn chút, chỉ có 7-8 giá, hơn nữa mỗi giá. Đều có vòng bảo hộ riêng biệt, không càng phải nói đây chính là cấm. Chế, ánh mắt lâm hiên khẽ nhắm lại trên mặt cũng không có bao nhiêu hứng. Thú đối với vòng bảo hộ như này không chút tác dụng với tu sĩ nguyên. Anh kỳ, cho nên trong này thứ tốt cũng chẳng đến đâu. Ánh mắt Lâm Hiên đảo qua khắp phòng nhưng không phát hiện cầu thang. Mà lại có một truyền tống trận nằm một mình trong góc sáng sùa. Lâm Hiên cùng rượu u đi tới. Đối với trận pháp, Lâm Hiên không thể nói là tinh thông được nhưng ít. Nhất cũng hơn tu sĩ bình thường, ngay cả truyền tống trận phá toái hư. Không cũng đã dùng rồi nên đương nhiên nhận ra trận thế trước mắt bất phàm. Tiên tử, nếu tại hạ đoán không sai trận pháp này phải dùng bí thuật, đặc thù mới có thể khởi động đúng không? Nét kinh ngạc trên mặt Diệu U lộ rõ lâm đảo hứa quả kiến văn sâu. Sắc, người nói chính xác, nếu không có bí thuật của tộc ta, dù cho là tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ cũng không thể cậy mạnh khởi động nó. A Lâm Hiên gật gật đầu không nói gì thêm, Diệu U vươn tay ngọc ra. Ánh sáng như xương mù bao trùm lấy thân thể hai người, mà khi ánh sáng biến mất, truyền tống trận cũng dừng lai, đây là tầng thứ ba. Lâm Thiên khẽ cao mày lại, nét kinh ngạc chợt lói lên trong mắt hắn, nhưng rất nhanh hắn đã khôi phục lại. Hai người lúc này làm gì còn ở trong lầu các, lúc này xung quanh là xương trắng nhàn nhạt bao phủ. Một tòa tròi nghỉ mắt như ẩn như hiện xuất hiện trước mắt. Tầm thứ ba này không ngờ lại là một đồng thiên. Không giống ảo thuật càng giống không gian độc lập hơn nhưng là thần. Thông gì thì lâm hiên không được rõ lắm nhưng hắn trước kia cũng đã chứng kiến rồi. Ở mang sơn đại hội trên yêu linh đảo lần giao dịch nguyên anh kỳ cuối. Cùng chính là nơi như thế. Không cần phải nói, đó là bút tích của tiện bối mặt nguyệt tục, xem ra. Bất kể là cổ tu sĩ hay cổ vu sư, tu vi đều hơn xa hậu nhân bây giờ. Lòng lâm hiên nóng rực lên trăm vạn năm nay, mặt nguyệt tục không. Tranh quyền thí, điển tịch bảo tồn tương đối đầy đủ, nói không chừng. Lần này có thể thu hoạt lớn. Đi theo Diệu tiên tử, hai người đi đến phía trước tròi nghỉ mát khi, U Diệu lấy ra lệnh bài tầm quang mang màu xanh bao phủ cũng tách ra, tạo thành một thông đạo rộng hơn trường. Sau khi đi vào, Lâm Hiên nhìn thấy trên mặt bàn đặt một số ngọc giản. Vòn vẹn có bảy cái. Nhìn qua thấy cổ xưa thậm chí có chút hư hỏng nữa. Chỉ có như vậy thôi sao Lâm Hiên khẽ nhíu mày lại hỏi. Chính xác. Đây đều là do tiền bối trong tộc truyền lại Lâm Huyên Chẳng nhẽ chưa nghe câu quý ở tinh bất tải đa ư đôi môi anh đào của Diệu tiên tử khẽ nhích lên Lời này cũng không sai Lâm Hiên gật gật đầu cầm lấy một ngọc giản Đưa thần thức vào tìm hiểu Ba ngày sau Lâm Hiên ly khai mặt nguyệt Tộc Cứ nghĩ đến lần thu hoạch này Nét mặt hắn tràn đầy giờ khóc giờ Cười Phương pháp nuôi ngọc la phong tìm được rồi. Nhưng mà là nhiệm vụ không thể hoàn thành trong ngọc giản có ghi lại. Côn trùng này thích cắn nuốt linh khí tinh thuần có thể nuôi bằng cực. Phẩm tinh thạch. Vừa đọc được đoạn này, Lâm Hiên liền hỉ nộ bất thường thiếu chút nữa. Chửi âm lên. Cực phẩm tinh thạch. Có lầm không vậy, nhân giới có thể có sao trên yêu linh đảo, chính mình hao tổn không ít tâm cơ, thậm chí không. Tiếc lấy ra Trường Sinh Đan nhịch thiên mới có thể đổi lấy một khối của Lục Sao Vương. Sau lại dùng cho kỳ Lân Hỏa mạch, thí cho nên muốn phá toái hư không, đều lo lắng đề phòng dùng ma thạch thay thế. Bởi vì cực phẩm tinh thạch căn bản là có tiền cũng mua không được cổ bảo, tài liệu còn lâu mới theo kịp. Đương nhiên, 12 châu thiên vân lớn như vậy, Lâm Hiên nếu chịu, tán ra bại sản cũng có thể mua được 2-3 khối. Nhưng dùng vật ấy để nuôi côn trùng quả thật là tiếc nuối không thôi. huống chi dù cho Lâm Hiên bỏ được thì cũng là mối bỏ bể không đủ sử dụng. Nghĩ đến đấy, Lâm Hiên không khỏi lắc đầu tự dếu, khó trách vu sư kia. Ghi lại mấy dòng cối ngọc sản ngọc la phong dù bài danh rất cao. Trên kỳ trùng bảng nhưng hoa mà không thực bởi vì căn bản không có cách nuôi dưỡng. Đương nhiên, loài côn trùng này cũng có thể chậm rãi tự lớn lên nhưng... Chu kỳ đủ để người khác nhìn vào chân chối, nghe nói để ấu trùng đến. Thành thuộc kỳ ước chừng cần 10 vạn năm. Mười vãn năm đừng nói đến người tu tiên, ngay cả gia tộc Tông Môn. Cũng đã trải qua bao nhiêu lần chìm vào cát bụi rồi. Lâm Hiên lắc lắc đầu trong lòng rất tức giận chính mình vì bồi dưỡng. Ngọc La Phong trả giá lớn như vậy, giờ lại bỏ giờ giữa chừng sao? A à, à, Lâm Hiên đột nhiên di chuyển chậm lại, ngồi xuống giữa không? Trung, một tay ôm ngực. Một tay trống cầm, nhú mày suy nghĩ. Trong ngọc sản nói, sở dĩ muốn dùng cực phẩm tinh thạch nuôi ngọc la. Phong là ngọc la phong thích linh khí tinh thuần, hơn nữa không chứa tạp chất. Mà các loại linh thạch khác chứa quá nhiều tạp chất, ma trùng cắn. Nuốt không có hiệu quả. Dùng lam sắc tinh hải không biết có thể chiết xuất không. Lâm Hiên đầy kinh hỉ nghĩ đến một việc. Lâm Hiên thầm nghĩ đương nhiên không chiết xuất ra được cực phẩm tinh. Thạch nhưng loại trừ tạp chất trong cao dai linh thạch dùng để nuôi. Ngọc La Phong hẳn được đi. Cùng lúc đó trong đồng phủ linh khí nồng đậm nhất thiên tinh cung. Diệu tiên tử khoanh chân đà tọa Lần này giao hảo với Lâm Hiên. Nàng có thể nói là tận tình mà làm thẩm. Chí đem cả điển tịch chân quý trong tộc cho hắn xem. Ngoại trừ phương phá nuôi dưỡng ngọc la phong ra, Lâm Hiên ở những phương diện khác cũng thu hoạch. Lâm Hiên cũng không phải nhân vật keo. Kiệt, bánh ít đi, bánh Huy lại, hai người trao đổi tâm đắc trong tu. Luyện, nói là trao đổi chứ kỳ thật tu vi hai người cách quá xa. Lâm Hiên là chính ma kiêm tu, lại đọc qua phượng vũ cổ thiên quyết. Lấy kinh lịch của hắn tu sĩ bình thường không thể sánh bằng Cho nên mang tiếng trao đổi Nhưng thật ra là lâm hiên chỉ điểm cho U Diệu Giống như lão sư dạy gọc sinh vậy truyền đạo giải thích nghi hoặc Chỉ ba ngày ngắn nguồn U Diệu được lợi ích không nhỏ Hiểu được tiên đạo gian nan Đến Nguyên Anh vô cùng khó khăn Có thể ngưng ghét Nguyên Anh Ai không phải thiên tài Nhưng cho dù là Những thiên tài này đại bộ phận đều dừng lại tại sơ kỳ mấy trăm năm. Không thể tiến thêm cuối cùng chờ cho Thọ nguyên hao hết tiến vào. Luôn hồi. Mà tiến vào luân hồi rồi đừng nói là biến thành người tu tiên cho dù. Là nhân loại đắc là vui mừng vô hạn rồi. Nói không chừng liền biến thành mèo chó thậm chí cả côn trùng cá nữa chứ. Cho nên luôn hồi đạo dù truyền lưu rộng rãi nhưng tu sĩ vẫn tranh thủ. Đến con đường trường sinh bất chấp thủ đoạn. Ai dám ký gửi hy vọng vào kiếp sau chẳng may biến thành con kiến có. Phải khóc đến chết không. Diệu vụ tư chất không cao có thể cùng trưởng phu ghét nguyên anh là do. Cơ duyên dựa theo lẽ thường kiếp này nàng không thể đi quá xa mà. Lâm Hiên chỉ điểm cho nàng giúp nàng không nhỏ Ít nhất có thể vén bức màn che trước mắt Mấy trăm năm khổ tu liền có Thể tiến sai nguyên anh trung kỳ Tuy rằng khoảng cách trường sinh vẫn xa không thể chạm tới Nhưng tiến thêm một bước là thêm phần hy vọng Từng người tu tiên đều có tín niệm của mình Diệu tiên tử cũng như vậy Nhưng hết thảy Lâm Hiên không rõ lắm Cũng không có quan hệ gì với hắn, cả. Sau nhị thập xà thiên, một đảo độn quang nhanh chóng đến gần từ phía. Trên bay vút đến. Quang hoa thu liếm, lộ ra một thiếu niên dung nhanh. Bình thường trước mặt hắn là một tòa núi lớn minh mông, ngập chìm. Trong sương mù, khí thế nhàn nhạt. Núi là có danh ở châu, từ tây sang đông kéo dài 800 dặm từ... Trên trờ nhìn xuống như là một con cử long nằm ngủ, ngọn núi cao năm. Nhìn thước quanh năm bao phủ bởi sương mù màu xanh, vì vậy có tên là Bích Vân Sơn, ngày xưa đại phái đứng đầu châu cúng ở đây. Nhìn ngọn núi lớn trước mặt, lâm hiên khẽ thở dài từng đoạn chuyện cũ, thi nhau hiện lên trong đầu hắn. Chính mình khi tới Bích Vân Sơn chỉ là một tiểu tu sĩ chua cơ kỳ. Cũng từ đó kết bạn cùng Âu Dương Tiên Tử, một nữ tử đầy hàm suốt cùng. Xinh đẹp. Khác với Khổng Tước, hai người từ khi mới quen nhau đã nhiều lần cùng. Trung hoạn nạn, liên thủ ngăn địch. Chỉ tiếc cảnh còn người mất, ngọn núi vẫn đứng sừng sứng nơi đây. Nhưng môn phái chuyển thừa cả ngàn năm đã chuyển đến Vân Châu rồi. Đối với điểm này, Lâm Hiên tràn ngập nghi hoặc không thể giải thích. Đành thì Linh Dược Sơn rời đi là vì bị hỏa tài tư nguyên phá hư, không? Còn cách nào luyện đan cũng ảnh hưởng tu luyện, nhưng trước mắt, núi vẫn như trước, Linh khí không chút bớt đi bình tâm mà suy xét. Đây vẫn là một chỗ tu luyện tuyệt vời. Đương nhiên, Linh Mạch Vân Châu rất tốt, nhưng Đại Phái cũng rất nhiều, không thể đếm rủ, tục ngữ có nói thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói. Lành, không hiểu vì sao Bích Vân Sơn lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Vậy trong đó nhất định có bí ẩn Lâm Hiên lắc lắc đầu, mở rộng thần thức. Rất nhanh sau đó, trên đỉnh chính Bích Vân Sơn, hắn phát hiện không ít. Người tu tiên, nhưng cũng không phải chuyện đáng kinh ngạc. Lấy U Châu mà nói, đây là thánh địa tuyệt hảo tu luyện Bích Vân Sơn. Rời đi tự nhiên có môn phái đến cướp. Ồ, Lâm Hiên đột nhiên nhú mày, âm trầm xuống. Thiếu ra, làm sao vậy thanh âm Nguyệt Nhi nhanh chóng truyền vào lỗ. Tai hắn, không có gì, ta tuy nghĩ đến sẽ có môn phái tranh đoạt chỗ này nhưng. Không ngờ lại có hai thế lực lớn đanh tranh đoạt Lâm Hiên nhàn nhạt. Nói, a thật là trùng hợp. Nguyệt Nhi vốn hoạt bát hiếu động, nàng nhanh chóng kéo dài thần thức. Phương xa quả nhiên thấy linh khí dao động kịch liệt. Hiển nhiên là có. tu sĩ đang đấu pháp. Nét tươi cười tràn ngập khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ, nàng vươn. Lưới hồng nhỏ nhắn liếm liếm khóe miệng thân hình nhoáng lên đắt hóa. Thành cầu vòng bay về phía ngọn chủ Bích Vân Sơn. Lâm Hiên lắc lắc đầu, nha đầu này không khỏi thích náo nhiệt đi cả. Người sáng lên lóng lánh. Cũng yên lặng đi theo. Hơn 10 dặm trước mắt là đến. Lấy đồn thuật của chủ tớ hai người tự. nhiên không còn lo lắng đám hậu bối phát hiện. Rất nhanh hai người đã tới ngọn chủ Bích Vân Sơn. Quang hoa vừa chậm lại. Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi đồng thời dừng lại. Trước mắt hộ Sơn Đại trận đã bị phá hư. Ven đường mấy gỗ thi thể cùng. Mấy gốc cây cối dập nát bên cạnh mắt Lâm Hiên nhìn chầm chằm vào những tu sĩ mặt trang phục bất. Đồng này hiển nhiên là không đến cùng tông môn. Chẳng lẽ là liên hợp tông môn cùng nhau đuổi đi môn phái chiếm bích. Vân Sơn sao? Lâm Hiên khẽ nhú mày trong lòng ẩm ẩm tò mò cũng không chút trì. Hoắn lao về phía trước. hồ Sơn đại trận bị phá cũng bước đi không ít. Mệt nhọc cho họ. Nếu còn thì dù không thể ngăn cản chính mình, nhưng muốn lèn vào không chút tiếng động đúng là không dễ dàng như vậy. Thật là phiền toái, vốn Lâm Hiên còn muốn mượn Linh Mạch Bích Vân Sơn. U hành, phải biết lần này hành trình khuê âm Sơn Mạch Thu Hoạch Phong. Phú, rất nhiều đồ vật phải có thời gian tiêu hóa, vốn Lâm Hiên muốn mượn một địa phương thanh tỉnh, không ngờ lại đụng phải đại chiến tung. Môn, lần trước kết anh đại hội, Lâm Hiên cũng từng tới Bích Vân Sơn tuy. Thời gian đã khá dài nhưng trí nhớ người tu tiên cao cũng giúp hắn. Nhớ kỹ đường đi nước bước. Lâm Hiên không chút hao phí nhanh chóng đi đế Vân Hải nổi danh Bích Vân Sơn. Đình đài lầu các điểu ngữ giống như đúc trong trí nhớ Bích Vân Sơn. Khổ công xây dựng mấy vạn năm làm cho nơi này như là nhân gian tiên. Cảnh vậy. Nhưng mà Vân Hải xinh đẹp này lại bị ngàn tu sĩ dùng linh si phá tư Bọn họ đang trong thế sẵn co mà ở giữa đám người còn có 10 cỗ thi. Thể không khí tràn ngập mùi máu tươi. Lâm Hiên hiện tại cũng không thèm để ý. Hai bên tuy nhân số nhiều. Nhưng không có cao thủ. Tu sĩ trong Vân hải mặt Hoàng Y trang phục thống nhất rõ ràng là một môn phái đội ngũ tương đối chỉnh tệ ước chừng hơn ngàn người mà đối diện với bọn họ địch nhân có 23.000 người trang phục cũng rối loạn tăng tục đạo đều có Linh khi dao động cũng không đồng nhất hiển nhiên là vài tô môn liên hợp lại trong đó tu sĩ trúc cơ kỳ chiếm đa số Non nửa là đây dai tu tiên giả Linh động kỳ Còn về cao dai thì không sai biệt lắm Có chừng 10 tu Sĩ ngưng đan kỳ Lấy ưu châu mà tính thực lực này Tương đối khả quan Tuy rằng còn chưa Bằng hai nha đầu sáng lập bái hiên các Đồ lão tam Mấy người các ngươi ăn gan báo sao Chỉ bằng mấy cái tiểu Phái cũng dám cướp bích vân sơn Trong tay bổn phái bên phía tu sĩ áo Vàng, một nam tử nho nhã, chừng bốn mươi mấy tuổi, tóc xài xóa vai. Tuy rằng đã đến trung niên nhưng vẫn vô cùng phong độ. Mà người này không chỉ có một thân đẹp mã, tu vi cũng là ngưng đan hậu. Kỳ trong đám người này cũng là cao thủ số một số 2 Hừ chỉnh đại môn chủ, ngài cũng đừng lên mặt vội chính xác trong tình. Mắt ngươi, đồ lão tam ta, còn có hải thạch bang cũng không tính là gì. Nhưng la này bảy nhà liên thủ, ngươi cho là thiên tuyển môn có thể là. Đối thủ sao? Đi ra khỏi đám tu sĩ, một tên tu sĩ mặc áo khoác ngoài, cách ăn mặc. Cũng không có gì kỳ lạ nhưng dáng người thấp lùn khỏi đến cực điểm. Chính là tu sĩ ngưng đan trung kỳ. Nam tử nho nhó khẽ những mày lên. Hiện lên tia giận dữ nói được Đác Như vậy để ta xem một đám ưu hợp Đánh bại thiên tuyển môn như thế Nào Đợi một chút tên tu sĩ đồ lão Tam khoát tay áo nói Sao Ngươi sợ sao nam tử nho nhã lộ ra nét cười mỉm Hỏi Hừ ta sợ cái gì Chính là không hy vọng để tử song phương chết oan Mà thôi Ta chỉ muốn hỏi một câu thôi Xin hỏi trịnh đại môn chủ các Hạ ở châu danh vọng cũng lớn Không biết ngươi cùng thiên tuyển môn Có dám chống lại cùng lão tiền bối không đồ Lão tam nói đầy thần bí Cái gì cùng lão quái nam tử nho nhã ngẩn cả người Sắc mặt đầy âm trầm Chính xác chính là lão nhân ra Nếu không mấy phái chúng ta chính Ta bất đồng sao có thể dễ dàng liên hợp lại Là bởi vụ chúng ta toàn Bộ cống hiến với lão tiền bối Lão tiền bối làm cộng đồng thái trưởng Lão mà chuyện đánh hạ Bích Vân Sơn Chính là do lão nhân ra hạ Lệnh đồ lão tam vỗ vớ ngực Nói đầy hào khí Nghe xong lời của đối phương Sắc mặt nam tử nho nhã cực kỳ khó coi Yên lặng hồ lâu rồi thở dài nói Nói miệng không chứng cứ Làm sao ta Biết ngươi không thư trương thanh thí Hừ, lão nhân ra có chuyện quan trọng Cho nên đến chậm, nhưng nửa Canh giờ sau nhất định sẽ đến Nếu ngươi không tin cứ chờ một lát là Biết, đương nhiên, hiện tại khai chiến Chúng ta thừa nhận thất phái Yêu hơn thiên tuyển môn Nhưng nếu để tử chúng ta chết hết cùng lão Tiện bối sẽ mất hứng đồ lão Tam nhanh chóng cáo mượn oai hùm Yếu ra cùng lão quái là ai Nguyệt Nhi có chút tò mò hỏi. Ta làm sao biết được, rời châu đất lâu như vậy, nghe Doanh Nhi nói. Nơi này cũng không có tu sĩ bản thổ tấn cấp Nguyên Anh, hẳn là tu sĩ. Từ nơi khác đến, Lâm Hiên cũng không thèm để ý, đại tu sĩ không có khả năng tham gia. Tranh đấu mà chung Kỳ cùng sơ dai Nguyên Anh, hiện tại lấy tu vi Lâm. Hiên đúng là không để trong mắt. Thấy đối phương kiêu ngạo như vậy, nam tử nho nhã vô cùng giận dữ. Nhưng thanh danh của cùng lão làm cho hắn kiêng kỷ cuối cùng do dự. Quyết định được, ta sẽ chờ nửa canh giờ, nếu ngươi gặp ta thì... Những tu sĩ nguyên đan kỳ bên thiên tuyển môn đầy lo lắng, ánh mắt lâm. Hiên lướt qua bọn họ rất nhanh nhưng đột nhiên dừng lại ở một cô gái.